Kinh số 22 Phật Thuyết Tịch Chí Quả Kinh Trúc Đàm Vô Lan dịch Kinh tịch chí quả Nghe như vậy Một thời Đức Phật du hóa Tại vườn Xoài Kỳ Dược Thuộc thành Dương Xá Cùng chúng tỳ kheo Một ngàn hai trăm năm mươi vị Lúc bấy giờ Vua A Xà Thế Vào ngày rằm tháng bảy Ngày thọ túy Cùng đông đủ bá quan quần thần Quyến thuộc dây quanh Hết sức im lặng An nhiên quan sát Bảo quần thần Các khanh nên biết ta tu sửa như vậy mà sầu muộn vẫn không thay đổi tuy được chừng này tuổi mà cứ buồn thảm không dứt vậy phải dùng phương pháp gì để tiêu trừ sự sầu muộn này có vị thần tâu với vua nên dùng năm thứ âm nhạc để làm tiêu tán sự buồn lo có vị thần khác thưa nên soạn những bài ca tuyệt diệu với kỹ nữ đẹp với trống nhạc đờn ca có thể làm tiêu sầu có vị thần tâu nên dùng bốn loại tượng mã xa bộ với binh sĩ dũng mãnh để tiêu trừ sầu muộn có vị thần tâu với vua bất lang ca diếp mạc kha ly duy Cầu lâu a di Suý kỳ gia kim ly ca chuyên tiên tỷ lô trì ni kiền tử Dân Dân. các vị tôn sư ấy mỗi vị có năm trăm đồ chúng ở trong thành lớn này Nên nghiêm chỉnh xe lớn để đi gặp Cùng vui vẻ đàm đạo Có thể xa lìa sầu khổ Khi ý có đồng tử y dương Tên là Kỳ dực Đời tấn gọi là Cố Hoạt Đang cầm quạt hầu vua Nhà vua quay lại hỏi Tại sao riêng khanh im lặng Không trình bày ý kiến Kỳ dực tâu với vua Muốn các đức lo âu sầu muộn Nay có đức Phật Thế Tôn cùng với chúng đệ tử ở tại giường xoài có thể đến chỗ phật cúi đầu đảnh lễ thưa hỏi chỗ nghi quật thì sẽ được khai mở lúc đó vua a xà thế liền muốn gặp vị thiên trung thiên nên đáp lời kỳ dược rằng lanh thay thật tốt đẹp hãy cùng trầm đến để ý kiến kỳ dược tuân lệnh sửa soạn năm thước roi năm thệ nữ sửa soạn xong liền thưa tâu đại vương nay đã đến giờ. Nhà vua cưỡi một con voi tên là Nhân Điều cùng đông đủ năm trăm quân hầu trước sau hồ vệ ra khỏi thành Dương Xá Thắp đuốc lớn. Lúc đó nhà vua sợ sệt đứng lại không dám bước tới gọi kỳ dược nói: Đức Phật cùng với bao nhiêu tỳ kheo có mặt tại vườn xoài ấy? Tâu rằng có tất cả một ngàn hai trăm năm mươi vị. Nhà vua nói. Khanh không lừa dối ta chứ, khiến ta ra khỏi nước, đi vào con đường nguy hiểm này. Mỗi lần chậm đến chỗ các vị phạm chí ngoại đạo, họ chỉ có 500 người mà âm thanh gian dội. Này các tỳ kheo nhiều mà không nghe tiếng động. Kỳ dược tâu với vua Xin đừng sợ hãi, thần không dám dối vua, không làm điều nghịch hại đến bậc tôn quý. Duy chỉ Đức Phật Thế Tôn luôn luôn yên lặng, các đệ tử tin tấn tu học cũng giữ phép im lặng cuối mong vua cứ đến trước để thấy được ánh sáng tuyệt cùng thấy phật thế tôn và chúng đệ tử tâm ý ngài liền vui mừng khi ấy vua a xà thí từ xa trông thấy đức thế tôn liền bước xuống voi cởi bỏ năm loại nghi trượng dương miệng dải mũ áo khoác bảo trang hoa quạt lông và cởi kiếm bỏ lọng đi bộ đến giảng đường hỏi kỳ diệt rằng đức phật ở chỗ nào đáp vị ngồi ở trước chúng tỳ kheo đó vậy. oai thần sáng chói công đức voi dọi nhà vua đến trước đức phật hỏi thăm sức khỏe chiêm ngưỡng dung nhang rồi đứng qua một bên quan sát chúng tỳ kheo của đức phật tất cả đều ngồi yên lặng hết sức thanh tịnh vô cùng diệu diệu lòng vua vui mừng Dòng tay hướng về Đức Phật, Bạch Thế Tôn rằng: Tâm Phật lắng lặng, vi di diệu vô niệm, các đệ tử cũng như vậy. Mong được khiến cho tâm trí của con cũng được vi di diệu ổn định như vậy. Có một đồng tử tên là Bạch Hiền, Tâu với vua. Đại Vương mong muốn được hạnh này chăng? Nhà vua Bạch Đức Phật: Đúng như vậy, Bạch Thế Tôn, mong cho ai yêu mến chúng tăng Tâm người ý quan hỷ. Bây giờ, vua A xà thế bạch Đức Phật. Con có điều muốn hỏi, nếu ngài cho phép, con mới dám hỏi. Đức Phật bảo, muốn hỏi gì tùy ý. Nhà vua thưa, có việc cần làm, có điều ước muốn. Vui đùa ngủ nghỉ hội họp, tính toán, số thuật là các đại thần mụ áo, trăm quan tùm thuộc, thái sự bói quẻ, biết chuyện nên hư Được người cung kính, được đồ ăn, thức uống kỹ nghệ. Hoặc vì cha mẹ mình, vợ con, nô tì mà cúng dường sa môn phạm chí. Dân cúng các vật hảo hạng để cầu được sự lợi lạc an ổn, tốt đẹp. Có an lập thân trong pháp luật của Phật mà đắc đạo chứng quả chăng? Đức Phật đáp, Đại Dương đã từng hỏi các ngoại đạo khác như vậy chăng? Nhà vua Bạch Phật, Con đã từng đến Bất Lan Ca Diếp để hỏi điều này. Rằng có người cởi voi cởi ngựa, đánh xe, bộ hành, vui chơi ngủ nghỉ, hiệp hội trời người, của cải châu báo, kẻ hầu người hạ. Các lực sĩ dũng mạnh, các đại thần bộ áo, trăm quan tùn thuộc, thái sự bói quẻ, biết chuyện, nên hư, được người cung kính, được đồ ăn thức uống, kỹ nghệ, hoặc gì tự thân, cầu mong an ổn, hoặc gì cha mẹ mình, vợ con nô tỳ mà cúng dường sa môn phàm chí dân cúng thượng phẩm làm như vậy tôi có được chân chánh pháp luật mà vào đạo tịch nhiên chăng vị ấy liền trả lời con không có gì cả cũng không có thế tôn trong đời không có báo đáp ân lành cũng không có tội phước không có cha mẹ cũng không có la hán người đắc đạo cúng dường không có phước cũng không có đời này đời sau cũng không có người chuyên cần tu hành nhất tâm hướng về đạo mặc dù có thân mạng sau khi mạng chung bốn sự tan rã tâm diệt trở về không sau đó không còn san trở lại tuy chôn vào đất mỗi phần tự hư thối rốt ráo như hư không không còn hiện hữu nữa như vậy bạch thế tuông Con hỏi vì tôn sư ngoại đạo, vị ấy lấy kiến chấp như vậy mà đáp. Tâm con nghĩ không? Tại sao lại không tội phước báo ứng? Thí như có người hỏi xoài là loại gì thì lại lấy dưa trả lời. Hỏi dưa thì lấy xoài trả lời. Bất lang ca díp cũng như vậy, lời lẽ điên đảo, chẳng có đầu đuôi. Tuy nghe ông ta nói như vậy, con không thỏa mãn. Dưa A-xà-thế bạch Phật con lại đến mạc Kha Ly cù gia lâu để hỏi sao gọi là tiểu sứ dục sứ con người không có nhân duyên có được thành người thanh tịnh không có tội phước không hay là không biết không thấy chăng vị ý cũng đáp không có đời này đời sau không có tự lực và tha lực không có tin tấn tất cả mọi người đều có khổ vui theo như vậy nếu hỏi sáu thì lấy bảy đáp lại Bạch Thế Tôn, Thế Như hỏi xoài thì lấy dưa đáp, hỏi dưa thì lấy xoài đáp. Vì ngoại đạo này cũng như vậy, ở trong nước của con, hỏi những điều cần hỏi, thì lấy kiến chấp như vậy đáp lại. Những điều con hỏi không được giải đáp, con liền bỏ đi. Con lại đến A-di-xuý, hỏi sao gọi là trụ sứ, dục sứ, làm sao ở trong pháp luật này chứng được đạo. Vì ý đáp lại con, tâu đại dương, người kia đến hỏi, tôi cũng đáp như vậy, bảo rằng có đời sau có tái sanh. Tôi theo đó cũng nói có đời sau, giả như có đời sau sanh lại ở thế gian là có hay không. Như ý tưởng của tôi là có đời sau hoặc không có đời sau. Hoặc có người đến hỏi như có đời sau hoặc không có đời sau, hoặc có vậy hoặc không vậy. Thí như có người hỏi xoài thì lấy dưa đáp lại, hỏi dưa thì lấy xoài đáp lại. A di suý cũng như vậy, hỏi về những phương pháp khác để tu hành đắc đạo của sa môn thì đáp lại con bằng những lời lẽ chẳng có phù hợp. Tâm con nghĩ tất cả các đạo khác ở thành dương xá đều không thể khai mở nhằm tiêu trừ tâm sầu muộn của con. Vậy con nên đến chỗ nào để được gặp sa môn phạm chí khiến tâm ý con được khai mở, không còn ưu sầu. Gặp A-di-xuỷ nói chẳng ít lợi gì, con liền bỏ đi. Con lại đến ba hưu ca Chiên để hỏi sao gọi là sở trụ xứ? Hỏi qua về nguyên do của hàng xuất sanh, ở trong luật pháp này làm sao để chứng đắc đạo. Dì ấy đáp lại con rằng, Tâu Đại Dương như người được thọ thân này, Không nhân cũng không duyên Không có tưởng cũng không cao ngạo Tích lũy điều tàn hại Ngay chỗ trụ đứng mà được trụ xứ, Do thế mà được thân Cái không mất Là cái được tưởng, biết tưởng Cái tự lưu hành Là tội phước thiện ác Có người hoặc bị cắt, chém Hoặc mắt trong thí Không có tranh tụng Có thân thọ hết Nhưng không lo mạng chết Kia không thể nói ấy muốn ta sẽ chết cũng không do chư thiên sắp đặt mà nói con người thọ hết thì chết hẳn ở đây ái dục nhân gian là bụi bặm nhọc nhằn trời người thấy dục và dục đó liền có năm giặc, sáu mươi hai loại sáu mươi hai loại này không có chủng tánh nói đủ là sáu mươi hai sự cùng với chủng tánh cùng sanh không dùng tư tưởng đi vào tám nạn đều sẽ xả bỏ thường được tăng ít liền được an ổn đã được an ổn thường ở cõi trời đã được ở cõi trời liền có tám mười bốn đại niệm cùng với huyễn thuộc cùng sanh cùng với di diệu cùng sanh liền khởi lên già bệnh khổ không có đạo nhân cũng không có phạm chí chủ trương như vậy giới của ta thanh tịnh lại xa lìa ái dục dục đã diệt hết thường theo bên thân Thí như đốt đèn thì có ánh sáng, sự việc là như vậy không có phạm chí đắc đạo. Thí như có người hỏi xoài thì lấy dưa đáp lại, hỏi dưa thì lấy xoài đáp lại. Vị Ba Hưu Ca Chiên cũng vậy, con hỏi về sự chứng đạo của Sa Môn thì ông ta lại đem việc già bệnh của con người mà trả lời. Tâm con nghĩ mình hỏi về đạo chứng, trở lại đáp như vậy. Nghe lời nói của ông ấy, trong lòng không vui, không được thỏa mãn, con liền đứng dậy bỏ đi. Con lại đến chỗ tiên tỷ lô trì để hỏi, hỏi dục trụ ở đâu? Ở pháp luật này làm sao để thành đạo? Vị ấy đáp lại con, tâu đại dương, giáo thuyết người soạn, việc người đang làm, bị chặt, bị cướp, sở kiến, lìa kiến, sở cầu đều chán, sầu ưu tự suy đập bình đất. Lìa tham lam keo kiệt Phá nước hủy thành Tàn hại muôn dân Sát sanh trộm cướp Dâm vật nói dối Nói hai lưỡi Uống rượu đánh nhau Tuy phạm những việc này Cũng chẳng có tội báo gì cả Người bố thí cũng không có phước báo gì Tàn hại bội nghịch Làm những điều ác Không tội không phước Không có cái được nhận Không có cái được làm Không có nhân duyên Không có trí thành Cũng không có chân thật Dẫu làm theo nghĩa lý, thiện ác không có báo ứng. Thí như hỏi xoài thì lấy dưa đáp lại, hỏi dưa thì lấy xoài đáp lại. Tiên tỷ lô trì cũng như vậy. Hỏi về hành pháp để đắc đạo chứng quả thì lại trả lời đoạn tuyệt, không có tội phước. Tâm con nghĩ rằng duyên gì như vậy không được thỏa mãn, liền bỏ đi. Con lại đến chỗ ni Kiền Tử. Hỏi ni kiền tử sao gọi là được trụ sứ, dục sứ? Có người thọ tội phước hay không? Những việc đời trước là gì? Người học đạo có đắc đạo chăng? vị ý đáp lại con rằng, Tâu Đại Dương, tất cả những gì hiện tại mà con người thấy được, có tội hay phước đều là do nhân duyên từ đời trước sanh ra. Do nhân duyên ái dục mà có già bệnh, đối với người học đạo có ý niệm về nhân duyên, nhờ sanh ra con cháu sau đó mới được đạo. Thí như hỏi xoài đáp dưa, hỏi dưa đáp xoài. Con hỏi việc chứng đắc đạo, trở lại dùng kiến chấp hư vọng để trả lời. Con nghe vị ấy nói xong, không mừng không vui, liền đứng dậy bỏ đi. Dưa a xà thế bạch đức phật. Con đã hỏi cùng khắp các vị tôn sư ấy mà không được mở bày. Dám mong Đức Thế Tôn, đấng chứa của báo, xin hỏi những điều như vậy. Mong Ngài giải đáp sự nghi ngờ cho con. Thế nào là quả tịch trí của phạm trí? Đối với pháp luật này, làm sao để chứng đạo? Đức Phật bảo nhà vua. Những điều vua muốn hỏi, ta sẽ vì vua phân biệt rõ ràng, khiến cho tâm nghi được khai mở. Trước hết ta hỏi vua, Vua hãy theo ý mình mà đáp lại. Thế nào là đại dương? Nếu có người mặc quần áo đẹp, cung kính đứng hầu vua, đang tự mình hưởng thụ. Người đó không thích địa vị và chỗ ở của mình, tâm tự nghĩ. Vua A-xà-thế là người, ta cũng là người. Vua dùng năm thứ dục lạc để tự vui thích, y phục trang nghiêm. Không thích chỗ ở, không ưa địa vị mình, ta nên lập đức để lìa các tội báo chi bằng ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, làm sa môn, từ niềm tin ở nhà, bỏ nhà học đạo. Liên thọ giới pháp, phụng hành điều ngăn cấm của đạo, không sát, trộm, dâm, không nói láo, hai lưỡi, lời độc ác, mắng nhiếc, không giận hờn, ganh ghét si mê. Ý của vua như thế nào? Có người đến chỗ vua tâu rằng, người đó khéo trang điểm, cung phụng hầu hạ vua, nhưng không thích địa vị, không ham chỗ ở mình. Từ niềm tin ở nhà, bỏ nhà học đạo, giữ gìn thân miệng ý, không phạm các điều ác, tu hành mười thiện nghiệp. Vua đối xử người ấy như thế nào? Nhà vua Bạch Đức Phật, còn thấy người đó liền quan hỷ hỏi thăm, cung kính lễ bái, cúng dường y phục, đồ ăn uống, dường nằm, tọa cụ, thuốc thang khi đau ốm. Đức Phật bảo nhà vua Người đó chưa thực hành đại pháp để chứng đắc đạo quả Nhà vua bạch Phật Mong Phật thuyết pháp Đức Phật bảo nhà vua Ta đối với thế gian là như lai, chí chân, đặng chánh giác Minh hạnh thành, thiện thệ, thế gian giải Vô thượng sĩ, đạo pháp ngự, thiên nhân sư, Phật thế tôn Liền thuyết pháp Lời nói đầu cũng thiện, lời nói giữa cũng thiện, lời nói cuối cũng thiện. Trí tuệ vi di diệu đầy đủ, giảng thuyết hành thanh tịnh. Nếu có con của Bậc trưởng giả tôn quý, nghe Phật giảng thuyết kinh điển, đối với Pháp luật của Như Lai có được đức tin tốt đẹp, lợi ích. Tự thấy đối với Phật Pháp có lợi ích lớn, liền được Pháp nhẫn. Nghĩ rằng sống ở gia đình bức bách bởi phiền não. Còn người xuất gia thì không có ngăn ngại, liền nhất tâm trừ bỏ dục lạc cho đến trọn đời, phụng trì hạnh thanh tịnh. Nghĩ rằng, ta muốn dứt bỏ nhà cửa tài sản quyến thuộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, từ niềm tin tại gia, xuất gia học đạo, xả bỏ dục lạc, làm sa môn, phụng trì giới tỳ kheo, 250 giới, không vi phạm điều cấm của đạo, hậu trì pháp luật, Khi đi, khi đứng, đều có khuôn pháp, chẳng mất oai nghi. Ngày đó trừ được sở hữu, yên lặng kính phục, cẩn thận, nhất tâm bình đẳng, tu tập chẳng giới. vì ý xa lìa sát sanh, không cầm dao gậy, tâm thường giữ lòng hổ thẹn, rộng làm an ổn tất cả chúng sanh, không làm chúng sợ hãi. Trong lòng thanh tịnh, không thêm tổn hại, xa lìa trộm cắp trừ bỏ sự lấy của không cho quan hỷ khi cho, tâm muốn xả bỏ, tâm niệm tư duy an ổn, thường tự giữ mình, trong lòng thanh tịnh, không cho thì không lấy. Vì ý xa lìa giam dục, tịnh tu phạm hạnh, giữ tâm trinh khiết, tiêu diệt tham dục ô ế, trong lòng thanh tịnh, không bị sắc mê hoặc. Vì ý xa lìa nói dối, không còn hư dối, chưa từng dối trá, giữ tâm thành tính, an trụ, trên sự thật không phản bội lời thề ở đời trong lòng thanh tịnh không ôm lòng lừa đảo không thích hai lưỡi không dèm pha bậc có đức chưa từng đồn đãi để bên này bên kia tranh giành hòa giải những điều tranh tụng làm tiêu trừ sự oán hại trong lòng thanh tịnh không nói hai lưỡi để gây thù hận xa lìa lời nói ác độc không thích chửi mắng luôn luôn giữ tâm tự tại chưa từng phóng túng buông lời bất thiện Lời nói du hòa Không nói lời thô ác Ai nghe cũng tính phục Hân quang, quy ngưỡng Trong lòng thanh tịnh Chưa từng chửi mắng Xa lìa lời nói theo dệt Phát ngôn đúng lúc Không có sự hủy bán, mưu hại Ý nghĩa rõ ràng Lời nói an tường Tịch tỉnh không sai sót Phân biệt tình lý Trong lòng thanh tịnh Lòng không lời theo dệt Vì ý xa lìa vô minh Trừ bỏ tâm ngu si, không tham vợt của kẻ khác, không tìm lỗi của người, xem thân mình như người, thường cầu được an định tuyệt đối. Trong lòng thanh tịnh, không ôm lòng ngu si, xa lìa sân hận, không có ý sân hại. Thường giữ tâm từ bi, dùng phương tiện khéo léo, thương xót, che chở cho cả loài côn trùng nhỏ bé. Biết xấu hổ, an ủi tất cả muôn loài. Trong lòng thanh tịnh, không ôm lòng sân hận, Xa lìa việc ham ngủ nghỉ, tâm tập hạnh không, thường hành vắng lặng, chưa từng ngủ say, ý niệm muốn thấy ánh sáng, nghĩ muốn thức dậy, trong lòng thanh tịnh, chí không ngủ nghỉ. Xa lìa đùa giỡn, cười cợt, nói mê, hành động không dính mắt, không hung bạo, trong lòng thanh tịnh, chí không đùa giỡn. Xa lìa hồ nghi, tâm không do dự, giữ ý nhất định ở nơi pháp lành, trong lòng thanh tịnh, Chí không hồ nghi. Xa lìa tà kiến, Đời này đời sau, Tính thí được phước, Hiếu thuận với cha mẹ, Tôn kính hiền thánh, Dân giữ tu hành theo đường thiện. Người có lòng tin, Sau khi mạng chung được sanh trở lại, Được lục thân, Hành hạnh bình đẳng, Trong lòng thanh tịnh, Không có tà kiến. Xa lìa vua nịnh, Trong lòng chân thật, Không ôm lòng xảo trá, Không dùng cân đấu thước tức, để xâm chiếm, lừa dối cướp đoạt của người, không được trói buộc và bỏ người vào lao ngột, không hủy bán, không mong cầu, muốn được sáng tỏ trong lòng thanh tịnh, tâm không vua nịnh. Xa lìa quan hệ nam nữ, không thích ở nhà với sự ái dục, vợ con, tiêu trừ hồ nghi, trong lòng thanh tịnh, không tham danh lợi, không nuôi nô tỳ, tứ hầu tì thiếp, không thích sửa trị gia đình, trong lòng thanh tịnh, không xử việc săn bậy không nuôi voi ngựa trâu dê không ưa súc vật trong lòng thanh tịnh không muốn cưỡi xe không nuôi gà chim chó heo không có cầu lợi trong lòng thanh tịnh không chứa gà heo xa lìa nhà cửa không trang sức phòng ốc không tậu ruộng nhà giường tược trái cây trong lòng thanh tịnh không giữ ruộng nhà xa lìa chỗ ngồi vàng bạc cao rộng không thích niệm ghế chiếu theo thùa đẹp đẽ trong lòng thanh tịnh không ngủ giường cao xa lìa bảy thứ châu báu không chứa ngọc quý bỏ việc chơi đùa không ham danh lợi trong lòng thanh tịnh không ham tài sắc xa lìa hoa hương không thích các loại hương thân không ướp hương không có mong cầu trong lòng thanh tịnh không thích hoa hương xa lìa ăn phi thời thường ăn một lần đúng ngọ trọn đời giữ đúng kỳ hạn Trong lòng thanh tịnh, không ăn sai giờ Cây đất gieo giống Trang nghiêm trung gian Thấy rồi mới làm Làm việc của sa môn Nghiêm tịnh tâm mình Chiếu soi phá bỏ ưu sầu Trừ các uý hại Thường hành chân chánh Tiết độ tri túc một lòng với đạo Rồi sau làm sa môn phạm chí Thọ nhận đồ ăn của tính thí Ngay nơi chỗ ở quận nước Huyện ấp hành động như pháp Cội rễ đã thường thanh tịnh, thân đốt nhành lá qua quả cũng thanh tịnh. Đầy đủ các thứ thanh tịnh, hạt giống ý cũng như vậy, tại quận huyện ấp làm sa môn, xa lìa việc đó. Nếu có sa môn phạm chí là người đáng thọ nhận đồ ăn của tính thí, ngay chỗ mình ở phải khéo nhớ nghĩ đến tính thí, thường hành như pháp nếu có sa môn phạm chí thọ nhận đồ ăn của tín thí ở ngay trụ xứ hành động không xứng mong cầu đồ ăn uống so đo tính toán mong cầu hương hoa y phục giường nằm tàn trữ châu báo mong cầu những việc như vậy sa môn đạo nhân đều phải xa lìa việc này nếu có sa môn phạm chí thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn ngồi giường cao rộng sử dụng giường báo hành động không xứng trang sức giường chõng vẽ màu thêu thùa chăn đệm hoặc lụa là đẹp đẽ kinh hồn toàn thân long dừng cầm nắm trang phất cởi voi xe ngựa để tôm cầu ăn ngon thường ưa danh sắc sa môn đạo nhân cần phải xa lìa việc ý nếu có sa môn phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn tắm rửa tự do hành động không xứng bỏ bê sở hành Mình sông hương qua, đòi hỏi cúng dường, không theo đạo lý, tay cầm dao, lọng, dùng chuỗi ngọc châu báo, đeo vào cánh tay, cổ tay, vào cổ, vào chân, thân thì mặc y phục trắng sạch, chặt đứt cây cối, sống và hành động như vậy. Sa môn đạo nhân phải xa lìa, diệt ý. Nếu có sa môn phạm chí, đã thọ nhận đồ ăn của tính thí, mà còn tự trao chuốt thân thể, ở tại trụ xứ hành động không xứng như đấu voi trâu ngựa gà chó dê heo đấu loạn giữa người nam người nữ người lớn người nhỏ đi xem chiến đấu và các lễ hội hành vi như vậy mong cầu như vậy sa môn đạo nhân phải xa lìa diệt ấy nếu có sa môn phạm chí, đã thọ nhận đồ ăn của tính thí mà còn tự trang sức thân thể chỗ trú không hợp hành động không xứng Chỉ làm nghề nghe đoán tiếng voi Tiếng bày ngựa, tiếng xe Tiếng người đi bộ, tiếng trâu Tiếng gì, đánh trống kỹ nhạc Ca múa, vui đùa, nói năng Những pháp như vậy Là đạo hạnh của người ngoại đạo Sa môn đạo nhân Đã xa lìa việc ý Nếu có sa môn phạm chí Thọ nhận đồ ăn của tính thí Mà chơi cờ, su bồ Bài bạc, chỗ sống phi pháp Chỗ hành bất nhất Cùng nhau cạnh tranh, ném thẻ vào túi, leo cột, chơi cờ vua, chọi bò con, ném chén. Hành động như vậy là nếp sống phi pháp. Sa môn đạo nhân đã xa lìa những việc ý. Nếu có sa môn phạm chí, thọ nhận đồ ăn của tính thí, thường cùng nhau gây gỗ, gặp thì tranh cãi nhau. Hành động phi pháp, nếp sống phi pháp, sở hành không xứng. Rằng đây là pháp, đây là phi pháp. Đây chẳng phải như vậy, đây là một pháp. Lời ngươi nói không đúng, sở hành của tôi đúng pháp. Sở hành của ngươi không thích hợp, sở hành của tôi thích hợp. Ngươi có vấn đề, tôi không có vấn đề. Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Ngươi nói láo, ta đã thắng ngươi, ngươi không được gì cả. Chỉ làm các điều ác, sẽ gặp nguy hại. Ta được độ thoát, ngươi bị tổn hại, không được tự tại. Lời nói tranh tụng phi pháp như vậy, Sa môn đạo nhân phải xa lìa những việc ý. Nếu có Sa môn phạm chí, thọ nhận đồ ăn của tính thí, mà ngồi lại nói bậy, sở hành không xứng. Như nói, thế nào là vua, thế nào là giặc trộm, thế nào là chiến đấu, thế nào là ăn uống, thế nào là y phục nam nữ, kẻ lớn người nhỏ. Nói việc đời, việc có nguyên nhân, chuyện tốt những việc như vậy là lời nói phi pháp sa môn đạo nhân phải xa lìa những việc ý